Cực phẩm gia đình, tập thứ 256 Bốn người thước tha đó tuy đi nhanh, nhưng Lâm vẫn Vinh cũng đuổi theo không trời, không biết đi được mấy trăm trượng, bóng trắng đó đột nhiên loán lên tức thì biến mất hút. Trăng sao trên cao, sao trời lặng lẽ, Thảo Nguyên bao la phản phất như nối liền với bầu trời, làm người ta bất giác chìm vào trong đó. Đỉnh tiền tử, thần tiền tỷ tỷ, tỷ ổ đầu, tỷ màu ra đi, bước lang thang trên bụi cỏ, sương thấm đẫm y phục trên chân hắn, nhưng hắn vẫn không nhận ra, vẫn rảo bước nhìn khắp bốn phía, dùng hết sức lực toàn thân kêu gào. Thảo Nguyên tĩnh mịch như bầu trời buồn tẻ, nhìn không thấy bóng người. Nghe không thấy tiếng động, bóng trắng kia đã biến mất như không khí. Lâm Vẫn Vinh thất vọng ngồi phịch xuống đất hét lớn. Nếu như tỷ đã không muốn gặp ta, điểm nay ta cứ ngồi ở đây, tỷ không được để ý tới ta. Nếu tỷ để ý tới ta, tỷ là mẹ của con trai ta. Hắn giống như một đứa trẻ lầm nỗng ngồi trên mặt đất, trơn mặt ra không nói lời nào, bộ dạng rất tức cười. Yên lặng, yên lặng vô tận, vắng vật tĩnh mịch. Phản phất như có thể nghe được hơi thở của bầu trời và thảo nguyên, gió lạnh thổi qua truyền tới tiếng xói tru thê lương thật khiến người ta trùng mình. Lâm vẫn Vinh ngồi ngay ra hồi lâu, không nghe thấy được chút tiếng động nào, càng không thấy ninh vũ tích áo trắng như tuyết đạp sóng lướt tới, như trong tưởng tượng. Mọi thứ đều rất yên tĩnh, yên tĩnh như có thể nghe thấy nhịp thở của mặt đất. Chậm trải phút ve ngân châm trong tay dường như được chạm vào cánh tay trắng nõn. Làn da trân mịnh, tự hồ tiên nữ mỹ lệ đứng ngay trước mặt mỉm cười với hắn. Lâm vắng vinh nhìn tới ngay ra, từ từ đưa tay sờ tới bóng người hư vô kia lẩm bẩm. Thần tiên tỷ tỷ, là tỷ phải không? Vì sao tỷ không muốn gặp ta? Trong lúc trầm tư sau lưng chặt truyền tới, tiếng mặt cỏ khẽ lay động. Ai? lâm vản vinh xoay ngác người lại quát lên mặt cỏ khôi phục sự tĩnh lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng sự rung động kia sao có thể dễ dàng xóa đi lâm Vãng vinh chậm rãi bước về phía bụi cỏ giọng bỗng nhiên rung rẩy thật tiên tỷ tỷ là tỷ phải không tỷ mau ra đi ta muốn gặp tỷ ta lấy nhân cách của mình ra thề ta sẽ không khi phụ tỷ tỷ mau ra gặp ta đi Hắn tựa như uy hiếp, tựa như dụ dỗ, chân đã dẫm vào trong bụi cỏ, nhìn một cái liền có thể quét qua thảo nguyên yên bình, đâu có thấy bóng dáng nên vũ tích. Hắn thất vọng thở dài, chậm rãi thở dài, đang muốn ngồi xuống mặt đất. Một tiếng cười khẽ vang lên có mấy phần quen thuộc, mây hoặc quyến rũ, như mưa trời ban ơn đất hạn, gió xuân lướt qua trong lòng. Trong không khí tức thì phiêu tán mùi vị chấn nhiếp lòng người âm thanh quen thuộc quyến rũ đó, kiểu cười khúc khích đó, như gió xuân mừng trấn mặt đất, kẻ vang lên đằng sau hắn. Tiểu đệ đệ, ai là thần tiên tỷ tỷ của ngươi vậy? Lâm Vận Vinh ngẩng ra, từ từ xoay người lại, chỉ thấy đứng trước mặt mình là một nữ tử mỹ lệ như đó phù dung tươi thắm da thịt láng mịn trắng hồng mắt hạnh mày liễu thấp thoáng dưới bộ vai trắng tinh là thân hình đầy đặn khiêu gợi chỗ cần đầy thì đầy nơi cần lõm thì lõm kết hợp hoàn mỹ tạo thành những đường cong lá lơi hấp dẫn vô cùng nàng quan sát tỉ mỉ lâm vãn vinh rồi cười khẩy ngón tay nhẹ nhàng phe vẩy lọn tóc bên tai động tác mềm mại uyển chuyển Trong mỗi cái dơ tay nhất chân đều lộ ra nét quyến rũ mây người, phong tư kiều ngụy, phảng phất như thiếu phụ u ẩn kiêu sa, nhưng lại ẩn chứa nét vụ hoạt khiến người ta mê sai đến cực điểm. Nặng à! Tạ! Lâm Vinh ngơ ngát đến thọng ra, ngày thường thì mồm mép trên tụt nhưng lúc này thì run run rỉ rảy đến cả nửa ngày trời cũng không thốt ra nổi một câu nữ tử dám lại bước đi thước tha như sóng xuân dập dồn, khẽ nhếch môi cười quyến rũ ngút thẳng một cái. người người ta ta cái gì hả? nhìn thấy ta ngay cả câu cũng không nói được nữa sao? mắt lâm bạn vinh tức thì đỏ hoe hai tay thoải mái mở rộng ra tư thế như nên đón người tình lâu ngày gặp lại sư phó tỷ tỷ nàng sao đến nơi đây tiểu đệ nhớ nàng muốn chết mất thôi ôm cái coi nào chúng ta phải ôm thân mật cái mới được sư phó tỷ tỷ bật cười khanh khách trong mắt ánh lên giả giáo hoạt thân hình mềm mại uốn éo như rắn nhẹ nhàng lách người sang một bên khiến đôi tay hắn bỗng dưng ôm vào khoảng không trống hôi trống hoát Vừa thấy mặt đã tính chiếm tiện nghi của ta rồi, ta không phải dễ dàng đối phó như vậy chứ. An Bích như khẽ chớp mắt, duyên dáng tẩm tỉm cười. Nếu muốn ôm thì đi mà tìm thần tiên tỷ tỷ gì đó của người mà ôm. Người trước giờ vẫn luôn mơ tưởng về cô ta, đừng nghĩ ta không biết gì. Nàng cười mà như không băng qua thốt ra một câu nói đùa khiến cho khuôn mặt đăng nhăn nhó như một lão già của Lâm Vãn Vinh phải nóng bừng. Trong lòng thầm thấy hổ thẹn, lão tử như thế nào mà trở nên ngu động thế này, cô thể phóng châm vào mong ta, dám đối đại bạo ngược với ngọc già đến độ thâm độc như vậy, ngoại trừ hậu ly quá thành như an tỷ Tiễn còn ai có thể làm được? Nàng đã mấy lần biểu lộ vậy mà, đang hận là từ trước đó ta vốn đã nghĩ theo hướng khác, nên một mật cho rằng đó là nên tiên tử, nên mọi việc mới lộn xộn thế này. Thực sự là hổ thiện với sự quan tâm của anh tỷ tỷ. Như thế nào lại cầm như hến thi? Thầy hắn cúi đầu im lặng không nói năng, từ khi biết hắn tới nay cũng chưa hề thấy hắn trầm tư như vậy. Anh Bích Như ngạc nhiên tò mò chậm rãi đến bên người hắn khẽ hỏi. Chẳng lẽ tiểu đệ nhà ngươi thấy ta lại không vui không mừng hay sao? Không phải đâu. Không phải đâu. Lâm Vãn Vinh quầy quậy lát đầu hai mắt đỏ bừng trộn rộng nói, Sự phố tỷ tỷ nạn có điều không biết rồi tiểu đệ cho tới bây giờ chưa bao giờ thống hận cái chứng bệnh đa tình của mình đến thế. An Bích Như nghĩ ngợi một chập cũng trổ ý tứ của hắn, nàng nhịn không được cười rộ lên một tràng bộ ngực đầy đặn như hoa lay trong gió trung bằng bật, tạo ra những củng sống nhấp nhô thật là tuyệt mỹ. Lâm Vãng Vinh nhìn đến hoa cả mắt nhịn không được nuốt ực một ngụm nước miếng đưa tay kéo nàng lại gần. À tỷ tỷ nàng cười cái gì vậy? An Bích Như nét khỏi mà trạo của hắn lùm nhẹ một cái. Ta còn tưởng cái gì? Chỉ tiện tay bày ra chút trò nho nhỏ, vậy mà ngươi đã tự trách hành vi của bản thân mình rồi. Tiểu đệ đệ, ngươi đã quên ta đã từng nói với ngươi rồi sao? Ngươi càng nhớ thương sư tỉ của ta, ta lại càng cao hứng. Lâm bản vinh ngẩn người ra ở trước mặt an hồ ly hắn tự thấy bản thân đang có khuynh hướng biến thành thần ngốc vì sao sư phó tỷ tỷ nàng không ăn phải giấm chua nhỉ ăn cái đầu quỷ của người á mặt an bất như hơi nóng lên ngón tay nhẹ nhàng giữ vào trắng hắn cười hi hi da mặt ngươi thật là quá vậy đi ta chỉ trêu đùa với ngươi chút thôi khi trước kêu người vào kinh cầu dẫn sư tỷ của ta, người lại giả bộ nghiêm trang sống chết gì cũng không chịu. nay thì tình cảm lưu lưu liến liến rồi. ở trước mặt ta đã tự đánh mất sự thông minh của mình. tiểu đệ đệ, người nói ta nên vui hay giận người đây? an hầu ly tổng thỉnh cười, tay ôm đôi gò má, ánh mắt long lanh nhẹ nhàng tiến đến trước mặt hắn tinh tế dò xét. khuôn mặt hai người gần sát lại với nhau cơ hồ như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, cảm nhận sự ấm áp dịu ngọt của không khí sau động xung quanh giữa hai người khiến cho hai người ho dường như không chịu nổi đồng thời nghẹn ngào. Từ lúc chia tay ở thành vương phủ, hai người cũng đã nhiều ngày không gặp lại nhau. Hồi tưởng lại khung cảnh nồng ấm triền miên đêm đó, tiếng cười an tỷ tỷ càng thêm mây đắm trầm trầm ngâm nga như tiếng thở dài. Mặc dù chỉ là bày trò để lừa gạt người khác, nhưng tự như ai cũng không giống như hoàn cảnh giả bộ so với tiền bạc còn muốn thật hơn. Mấy tháng không gặp, thân hình ăn bích như lại càng thêm phần khiêu gợi, làm cho ánh mắt người ta không rỡ trời xa bóng dáng tuyệt mỹ, dung nhan diễm lệ kia. Nhớ lại chuyện cũ, tiếng cười của nàng vẫn vui vẻ không thôi. Chỉ có điều hai má có phần tiều tụy, trong khóe mắt thỉnh thoảng ánh lên vẻ u oán, vô tình lộ ra điều gì đó. Sự phó tỷ tỷ nàng đã gầy đi nhiều. Nhìn đôi gò má của nàng lâm vãng vinh lẫm bẩm than thở. Thật không đó? Hơi thở của an bích như dùng như ngần lại, cánh mũi nhỏ khẽ gật, bất giác cúi đầu xuống, đôi vai hơi run run bàn tay mảnh vẽ nắm chặt. Một thoáng sao nàng ngẩn đầu lên nở một nụ cười ngọt ngào vô hạn. Tiểu đệ đệ, đừng có nói hùn nói biểu như thế. Ngươi dùng ánh mắt tin tưởng của mình xem thử ta gầy ở chỗ nào hả? Nụ cười của nàng thật mê ly, hai tay chống nạnh dáng điệu yêu kiều đến khó tả, nổi bật lên những đường cong say đắm cực kỳ khiêu gợi. Tư thế quyển chuyển lả lơi, mỹ lệ lộng lẫy, giống như tiên nữ giáng phàm, bảo làm sao Lâm Vãn Vinh không há hóc ngay dạy cho được. Người nói mau ta gầy ở chỗ nào hả? Nói mà không đúng ta sẽ không tha cho ngươi An Hồ Ly dừng lại chăm chăm nhìn Lâm Vãn Vinh giả bộ dưới dứ, dứ nắm đấm xinh xắn. Ê, vậy thì nàng không hề gầy đi. Lâm Vãn Vinh đã có phần sụt sịch dịu dàng bảo... Cái giặc áo trên người tỷ quá rộng, tai nghệ may vá của tên thợ may này quá là tệ. Lần sao để tiểu đệ đây kiếm cho tỷ một bộ xi mi vừa vặn khiến cho cốt cách tiên tử của nàng càng thêm giống tiên tử hơn nữa. <cười> Đúng là tài nghệ của tên thợ may này tệ thật, làm cái tay áo này quá rộng, An bết như thuận theo cũng không tỏ vẻ làm khó thêm, chỉ khẽ hừ một tiếng bất giác cúi đầu, không nói lời nào nữa, chỉ có bờ vai kia khẽ run rẩy. Tiểu đệ đệ, ta muốn hỏi ngươi câu, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Làm vãng vinh vội vàng, không cần suy nghĩ gạt đầu. Sư phó tỷ tỷ hỏi mau đi, nhìn thấy dung nhan của nàng, ta muốn luôn thành thật quá. Ba qua! An hậu ly lộn hắn một cái, mày ngài lại, nàng khẽ cán đôi môi tiên diễm đỏ mộng, mỉm cười duyên dáng hỏi nhỏ. Tiểu đệ đệ, ta rời xa ngươi một đoạn thời gian rồi, ngươi có ngày nào nghĩ đến ta, nhớ đến ta hay không? Nhớ, đương nhiên là nhớ chứ. Lâm Vãn Vinh nói như chém đinh chặt sắt. Điểm đó tỉ tỉ không từ màu biệt, ta bỗng nhiên hiểu ra rằng ta chính là tên ngốc nhất thế gian này. Ngay cả ai là người thật sự yêu thương mình mà cũng không biết, ta đã phát thể, đánh trận xong rồi. Chỉ cần còn mạng trở về, ta nhất định phải đến Tứ Xuyên, đến Mêu Trại, tìm cho ra tỷ tỷ nàng. Nếu ai dám kết thông với tỷ tỷ, sẽ giết kẻ đó. An Bích Như ngẩn người ra thành lệnh khẽ nháy mắt quyến rũ nói với hắn. Ngươi, cái tên bại hoại nhà ngươi thật chẳng biết phân biệt trắng đen phải trái gì cả. Ngay cả trưởng phu của ta ngươi cũng muốn giết là sao. Ta nói cho ngươi biết, nếu ta về Mêu Trại, sẽ đi trăng mật với 99 nam nhân. Sau đó tiện thể sẽ sủng ái bọn họ, ngươi có thể làm gì được nào? Ta đầy trước hết sẽ sủng ái nàng đã. Lâm Vãn Vinh trích lên giống hệt như tiếng sói tru giận dữ lao tới trước. Vậy ngươi hãy đến đi. An Hầu Ly cười khanh cách giống như giận dỗi lại e thẹn, xoay thân thể mềm mại thoát khỏi ma trạo của hắn. tung chân bay đi về sâu trong lòng thảo nguyên. Lâm Vãn Vinh đuổi theo sau nàng, hai người giống như hai đứa nhỏ chơi trò đuổi bắt. Tươi cười khoái hoạt, dưới ánh sáng mờ ảo của trăng sao, giữa thảo nguyên bao la kỳ bí đã không còn tồn tại ánh mắt của thế tục, đã không còn tồn tại chuyện gì của chống nhân gian. Bọn họ quên hết mọi sự phiền não ô sầu, thỏa sức vui đùa thoải mái, tìm kiếm thiên đường riêng của mình. Cũng không biết họ chạy bao xa rồi, chỉ còn thấy phía trước là màu bích lục mênh mông của đồng cỏ xanh tươi. An bích như cười khúc khích như một tiểu hài tử nhẹ nhàng ngã xuống thảm cỏ, nàng bóng nhiên im lặng bình thẳng hít thở, đôi mắt trong như làng nước, thăm trầm nhìn về bầu trời bao la nơi xa xôi, bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng phập phòng, ở bên cạnh ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần của nàng, phản phất như mờ, như ảo, tựa làng, khói lan tỏa giữa hồ, tay, động sống, đẹp đến nổi khiến cho người ta e sợ đưa mắt nhìn. Cho tới bây giờ lúc nào cũng chỉ nhìn thấy An tỷ tỷ cười như hoa. Xảo trá như hồ ly nhưng tại nơi này thấy nàng cũng đầm thấm. đoan trang đến lạ thường, Lâm Vãng Vinh nằm bên cạnh An Bích Như, ngắm nhìn dung nhan đẹp tựa tiên nữ kia. Bỗng nhiên hắn bất giác quên bạc cả hơi thở. Ngươi nhìn cái gì hả? An tỷ tỷ khẽ hỏi nàng mỉm cười nhìn Lâm Vãng Vinh đôi mắt lấp lánh như ánh sao. Tỷ tỷ, nàng đẹp quá! hai trọng mắt lâm vãn vinh mở thật to tự như chóng ván, thì thào tự nhủ với chính mình, trên mặt an bích như nổ lên sắc hồng nhàn nhạt, dáng vẻ thiện thùng. Nàng mỉm cười không nói một lời, nụ cười của nàng giống như đó mẫu đơn nở trụ giữa trời đông giá lạnh, khiến ngàn sao trên bầu trời cũng trở nên ảm đạm. Nhịp đập, trái tim của lâm vãn vinh bỗng như ngừng lại trong chốc lát hàng tỷ tỷ hậu mỹ như tiên tưởng cũng có lúc thẹn thùng ưu quả thật là muốn lấy mạng ta mà hắn tìm đạp thành thịt vương tay muốn kéo đôi tai nhỏ bé của an Bích như lại an hầu ly bỗng khẽ than người có thấy không bầu trời thật là đẹp làm phản vân ngẩng đầu nhìn lên đám kinh tú tịch liêu trên bầu trời tỏa sáng lấp lánh giống như những viên trân châu giữa màn đêm sâu thẳm Những vì sao mờ ảo tự như đang ở rất gần bọn họ, phản phất như thiên đường và nhân gian đang hài hòa. Bầu trời tuy đẹp nhưng dĩ viễn chỉ giữa đêm tối mới tỏ sáng lung linh. An Bích Như dừng lại một chút rồi u ám nói tiếp, giọng nói mơ hồ dường như từ thiên ngoại bỗng đến. Nếu không phải khoảng cách quá gần tự hồ không phải nàng đang trò chuyện cùng hắn. Lâm Bản Vinh cả kinh vội nhìn nàng. Sự phó tỷ tỷ nàng đang nói cái gì vậy? Cái gì mà bầu trời? Cái gì mà đêm tối? Ta nói ngồi đồ đần. An Bích Như cười khanh khách một ngón tay điểm nhẹ lên mũi hắn. Mới rồi ta còn chưa nói xong, ta muốn hỏi tiếp đó. Nếu nuôi chồng cuộc đời của Lâm Mẫu còn có khác tên thì nhất định chính là dĩ An Hậu Ly này chứ không còn nghi ngờ gì nữa. An Bích Như lúc cười như lúc giận lúc mê hoặc tâm tư phiêu động như sương khói không hề có dấu hiệu báo trước. uổng cho hắn được xưng là thiên hạ đệ nhất thông minh, nhưng trước mặt an tỷ tỷ cũng chỉ như nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng, toàn thân đều không thể phát huy được gì. thấy bộ dạng của an bích như đã quay lại và quyến rũ thường ngày, hắn vội dàng gật đầu. tỷ hỏi mau đi, tốt nhất là hỏi một lần cho xong. chúng ta nên tiết kiệm chút khí lực để còn làm chuyện khác. Hàng Bích Như lột hắn một cái thì thầm. Lần này ngươi đừng hồng giá dờ gạt ngươi nữa. Giữa ta và sư tỷ của ta, ngươi trốt cuộc là nhớ đến ai nhiều hơn? Lâm Vãng Vinh nhất thời lặng người đi. Câu hỏi này giống như câu hỏi mà lúc trước tiên nhi đã từng hỏi qua. Không nghĩ tới lần này chuyện trước kia gặp lại, mà đối tượng lại đổi thành an tỷ tỷ. Vấn đề khá là nan giải, không phải như trước kia. Có thể dùng thủ đoạn khi xưa lừa gạt tiên nhi thì được, nhưng nay đối với sư phó An hậu Ly thì một chút cũng không có đất dụng võ thậm chí có khi còn phản lại chính mình. À, cái này à, hắn định nói nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Ta hiểu rồi. An Bích Như khẽ gật đầu yêu kiều cười trộn lên. Ngươi nghĩ đến cô ta nhiều hơn chút thì cũng đúng thôi, là ta kêu ngươi dụ dỗ nàng, ngươi thắng được rồi. Người nghĩ đến câu ấy cũng coi như nghĩ đến ta Ta thật là vui đó Nàng bật cười khanh khách thanh âm càng lúc càng lớn An thích như đang cười Nhưng nơi khoe mắt lệ nóng bắt đầu dâng lên Nàng lén xoay người qua bên làng nước mắt chậm rãi xuôi xuống Dưới ánh trăng tựa như những giọt pha lê tinh khiết An tỷ tỷ lấy lý do rất đặc biệt này để khóc Khiến lâm vãng vinh bất giác thở dài Nàng tin cũng tốt mà không tin cũng tốt An tỷ tỷ à, từ lúc xa nàng ở thành Dương phủ ta mỗi ngày đều nhớ tới nàng, nhớ đến mỗi ngày đêm đều không ngủ yên. Nô hầu nói miệng, người nhớ đến thần tiên tỷ tỷ có người mới đúng. Khuôn mặt An bất như như thoa phấn khẽ hờn giận nói. Lâm Vãn Vân thâm trầm lắc đầu. Nàng nói cũng đúng, ta cũng rất muốn gặp lại thần tiên tỷ tỷ. Đa tình giống là tuyệt bệnh của ta, chứng bệnh này không cách nào chữa khỏi. Tiên tử cùng nàng đều là hai người, khiến ta nhớ mong. Ta nhớ đến tiền tử cũng không có nghĩa là ta không nhân đó mà mong nhớ nàng. Trên thực tế, ta đối với cảm tình của nàng thật phức tạp vô cùng. Không phải, không nghĩ là ta, ta lại không dám nhớ tới. An Bích Như có chút sững sợ than thở. Lại lừa ta rồi, dưới la gàng của người mà có cái gì không dám nghĩ tới chứ. Lâm Vãn Vinh cảm khái hết sâu một hơi. Ta lừa trời, lừa hoàng đế, nhưng tuyệt sẽ không lừa tỷ tỷ nạn. Nhớ ngày ấy từ biệt ở thành dương phủ, sư phó tỷ tỷ thương tâm mà đi. Ta trong lòng như có một khoảng trống chất lớn không cách nào bù đắp được. Ta biết sư phó tỷ tỷ nhất định sẽ không tha thứ cho ta. Tại thời điểm theo đại quân từ kinh thành xuất phát, tiên nhi đã nói muốn cho ta có một người theo kèm khiến ta phải kinh hỷ. Ta căn bản cũng không dám nghĩ tới người ở Hưng Khánh Phủ, phong châm của mạng ta, tại ba ngạn hậu đặt một đau chém hạ kẻ địch giúp mọi người vượt qua Nguyễn Nguy, cũng đều là có người âm thầm ra tay tương trợ nhưng ta không dám tưởng tượng người đó là tỷ tỷ nàng, bởi vì ta biết nàng rất giận ta, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện bên cạnh ta nữa, cho nên ta không dám tưởng tượng sư phó tỷ tỷ sẽ dẫn theo sau, ở bên cạnh ta, âm thầm bảo vệ ta. Tận thâm nghĩa trọng như vậy ta lại càng thêm phần ái náy, càng không dám đối diện với sư phó tỷ tỷ. Có một câu nói cổ như sau: đạt đến ngưỡng cao nhất của tình yêu quá là dám đối diện với người mình yêu, bởi vì nàng mỗi lần gặp lại điều khiến ta hạnh phúc đến chết đi được, ta không hề sợ chết, chỉ sợ sau khi chết không còn thấy được chân dung của nàng nữa, thật sự ta yêu nàng. Ăn biết như ngày dạy lặng Yên cục đôi mi lại đôi tai nhỏ bé khẽ trung trĩ, Trên mặt ẩn hồng nhạc lan dài đến tận bên dưới chiếc cổ trắng nõn. Nàng tỷ quả thật khó đối phó những lầm mổ với kinh nghiệm bao nhiêu năm, năm tài nữ giới thì có lã gì. Gia mặt hắn trên thế gian này hiếm người sánh được. Cho dù có là cổ thiên tiên tử nơi thượng giới hay hồ ly yêu nữ cái thấy cũng chẳng thể chống nổi với đại pháo bắn thẳng một đường của hắn. Do xét an tỉ tỉ, thấy nàng đang cúi đầu vẽ mặt như tiên diễm. Vừa như tức giận lại giống như đang hoan hỷ, thập thoáng nơi khóe miệng hiện lên một nụ cười. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng lao nước mắt lặng lẽ đứng dậy. Thôi đi, bây giờ nói mấy cái này có ích gì. Giữa thở nguyên bao la mờ mịch này, trong trận chiến viên bọn người hồ sắp tới ta cũng không biết còn sống mà trở về được hay không. Hôm nay có thể gặp lại, được nhìn thấy lại dung nhan của an tỷ tỷ nạn. Tâm nguyện của ta đã được toàn thành, không còn phải ái nấy gì nữa. Ta đi đây... Hắn bước đi thật dứt khoát không hề ngoái lại một chút, dáng vẻ rất kiên quyết vô cùng. An Bích Như nhìn theo bóng hình hắn nở một nụ cười thật quyến rũ. "Một, hai, ba, kêu ta dừng lại đi chứ, An tỷ tỷ." Trong lòng hắn niệm từng hồi dù bước chân đang ngày càng rời xa vẫn không nghe An Bích Như cất lên tiếng nào, chẳng hang nhắc thời đổ mồ hôi lạnh ầm ầm. Chẳng lẽ ta tự lấy đá đập vào chân mình rồi hay sao? Sốn biết là vị tỷ tỷ hồ ly này không dễ đối phó như vậy mà. Trong lòng hắn đang ảo não không thôi, chợt thấy sao mông trở nên lạnh ngát, hắn vội nhảy giận lên xoay người mừng rỡ kêu to. tỷ tỷ nạn sao lại phát vào mông ta như thế? Gần trăm quả là dụng quá xa xỉ mà. ăn bớt như bậm cái mẹ nhỏ bật cười, thân hình phiêu động đầy sức sống, nổi lên từng đợt sống cồn. Ta có ngân châm lại có thủ đoạn, ta chỉ tiện tay tát vào mông ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Lâm Vãn Vinh cứng đờ người ra, công phu da mặt của ăn tỷ tỷ còn trên cả ta mà, cái thủ đoạn tiện tay kia so với ta cũng không kém cảnh gì. Nàng muốn tát vào mông ta, nhưng ta thật chẳng có cách gì đánh lại mông của nàng, cũng không biết đến khi nào mới có cơ hội trả đũa đây. Thế nào sợ rồi hả? An Bích Như nhẹ bước chậm rãi bước tới bệnh hắn duyên dán hỏi. À, không, đương nhiên không sợ. Lâm bản binh xoa xoa sau óc mồ hôi trên trán kết thành tầng hột lấp bắp đáp. An Bích Như phát ống tay áo dài, ao yếm lao đi những giọt mồ hôi to đụng trên mặt hắn, ghé vào lỗ tai hắn cười nhẹ. Mấy cái này là giúp cho trí nhớ của người thêm tốt hơn, lần sau không cho người nói lời qua mỹ lừa gạt ta như thế nữa. Những lời êm tai kia ngươi nghĩ có thể lừa được ta sao? Chỉ có tiểu nha đầu khờ dại như tiên nhị thiệt mới không nhìn ra thôi. Lâm vãn Vinh phẫn nộ lắc đầu. Tỷ tỷ nói gì vậy? Ta từng chữ từng chữ đều là những câu phát ra từ tâm phế. Cái gì mà lại đi lừa gạt nàng cơ chứ? Nếu thích một người cũng tính là sáng thì ta tình nguyện mắc lại lỗi lầm này lần nữa. Không phải lừa gạt ta ư? An tỷ tỷ thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu thỏa thẻ vậy ngươi nhân tiện lập lại lần nữa đi ta thích nghe người nói những lời không lừa gạt ta lâm vẫn vinh há hốc mộng kinh ngạc nhìn hắn ngẩn người bộ dạng như đầu tra an bích như cười khanh khách kẻ lắc đầu ấn nhẹ vào cái mũi của hắn một chút quyến rũ nói ngốc tử cùng với an tỷ tỷ ở một chỗ đúng là chưa lần nào chiếm được phần hơn lâm bản vinh tiếng lùi đều khó cúi đầu ổ rũ nhưng cũng cảm nhận được đã không hề còn cảm giác cô đơn như trước nữa. Hai người sóng vai ngồi dựa vào nhau cùng im lặng. Một nỗi ấm áp lẫn khoái lạc dâng lên tràn ngập trong lòng mà không thể nói thành lời. Ta từ trước tới giờ chưa từng bước tới Thảo Nguyên. An bất Như ngẩn đầu nhìn về bầu trời đêm bao la huyền diệu lẫm bẩm. Không nghĩ Thảo Nguyên lại như biển cả trọng lớn thế này, có thể dung nạp mọi thứ vào bên trong. Có lúc ta thật sự muốn ở lại chỗ này mãi mãi. Lâm vãng vinh vỗ nhẹ vai nàng. Không cần lo lắng thế đâu. Đánh xong lần này bọn người hầu đầu hàng rồi. Chúng ta có thể thường xuyên trở lại nơi đây dạo chơi. Cái thảo nguyên này đúng thật là một chúng thiên đường. Ngươi cũng nghĩ vậy sao? An bích như phong tình vẫn chủng liếc nhìn hắn khẽ chớp mắt. bầu ngực như trung rễ hoảng loạn. Quyến rũ ghé sát gần bên tai hắn thì thào tiểu đệ đệ nơi này sẽ là thiên đường của chúng ta chứ à, đúng vậy đây là thiên đường của chúng ta ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng nhìn vẻ mặt bổ mỹ tự hồ ly tinh cả hồn vía lầm vãn vinh cũng lên mây An bích như vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của hắn ở trên đám cỏ xanh yên lặng nhìn vào mắt hắn trong ánh mắt hiện lên vẻ lưu luyến bất thanh lệnh hít một hơi dài rồi lắc đầu than thở cuối cùng ta cũng thua rồi. À, thua cái gì? Lâm Bản Vinh khó hiểu hỏi, An Bích Như mỉm cười, "Ngươi không nên hỏi, ta sẽ không trả lời đâu. Ngay khi ta đánh cuộc với một người, An Bích Như ta nhận rằng ta đã chịu thua mất rồi. Mà nè, tiểu đệ đệ, ngươi liệu có tìm được đường đến Mêu Trại hai vậy?" Càng nối càng mơ hồ cái gì mà nhận thấy rằng đã đánh cược thua, rồi lại như thế nào quan hệ đến miêu trại. Trong lòng Lâm Vãn Vinh hiện lên vài cái dấu hỏi to đùng. dù phố tỷ tỷ đang yên, đang lạnh, sao lại nhắc tới miêu trại thế? Ta không biết đường đi cũng không cần dội vàng ta chỉ cần tìm người để hỏi là được thôi mà. tỷ tỷ nàng giống như thần tiên mỹ nhân vậy, chỉ sợ ta còn chưa dạo xuyên thì cũng đã có người nhắc tên của nàng rồi. Ba qua miêu trại là quê nhà của ta. Nơi đấy có 9 bến, 8 phường, 36 trại. Ta đã hứa hồng với 99 đối tượng. Mỗi người đều là nam tử cường tráng uy vũ, vô cùng ý. An Hồ Ly cười hì hì. Hi, cho nên người phải nhanh chân lên chút mà đến. Ôi, nếu không có người sẽ cướp mất phần của người đó. Lâm Vãn Vinh nghe xong nổi giận đùng đùng. Tỷ tỷ, ta nói cho nàng hay, ta mà tới kịp thì, <cười> đừng nói là 99 tên, cho dù 9.900 tên cũng không thể cướp được của ta, ta có cả thương lẫn súng đó. Kêu kiệt, đáng ghét, người nhớ kỹ là được rồi, ai muốn để người khác cốp đi của người cơ chứ, đáng đời. An Bích Như cười tươi, trong mắt cũng đã ương ước, không nói thêm được gì nữa. Lâm Vãn Vinh hoài nghi nhìn thẳng An tỷ tỷ, vừa nhìn vừa nghĩ hộ ly tinh này thủ đoạn tuyệt chẳng kém gì mình, cười vui như hoa nở, không hề có nữ điểm khác thường lộ ra. Tỉ tỷ từ khi đại quân xuất phát, nàng cũng đã bắt đầu đi theo bên cạnh ta đúng không? Lâm Vãn Vinh cảm tháng hỏi, An Bích Như cười nói, <cười> Ngươi đừng có mà đắc ý, ai đi theo ngươi chứ, chẳng qua là tiên nhi lo lắng nhà ngươi trên đường đi hái qua ngắt cỏ, nên nhờ ta đi xem chừng. Ai ngờ là đã tiên liệu không sai, dị tán xa từ tiểu thư kia đã từng nhắc nhở qua. Ngươi vậy mà ngay cả nữ nhân độc quyết cũng chẳng tha, tính ra vận mệnh của ngươi cũng không tồi. Tiểu đệ đệ, ngươi xem ra đã ngỡ quen đường cũ mất rồi, ngươi giỏi lắm. Nụ cười nàng đầy hồ mị trong mắt cũng hiện lên chút giận hờn, dường như an tỷ tỷ đã dỡ thủ đoạn đưa Ngọc già một đường đến quỷ môn quan rồi chăng. Tỷ tỷ nàng nói đùa gì vậy? Ta sao lại là loại người gặp ai cũng yêu được thế? Lâm vãn Vinh cười ha hả phân bùa. Cô nàng Ngọc Gia này thân phận tuyệt không hề đơn giản. Chúng ta sau này nhất định sẽ phải dùng đến ả ta, vì vậy ta mới lưu lại ả bên cạnh. Nếu không như vậy, ta đã một đau giết ả rồi. Như thế nào có thể lưu ả lại để tranh cướp phu quân cùng với tiên nhi cơ chứ? An Hồ Ly hừ một tiếng. Nữ tử độc quyết này sức mê hoặc rất lợi hại, sợ rằng không phải thiện luôn gì đâu. người nhất định phải coi chừng, ta đã đến hai bộ lạc người hồ phía trước tra xét. À, cái gì? Làm vãn vinh nghe được kinh hãi vội vàng kéo tay nàng. Sự phó tỷ tỷ nàng không cần dọa ta như thế, nơi đó thật sự nguy hiểm, sao nàng lại đến đấy làm gì? Ngươi yên tâm đi, ta có thể đi thì tự nhiên cũng có thể trở về bị hăng kéo tay lại ăn bít như mặt ẩn hồng lên nhưng không hề dãy dọa cả hai bộ lạc này đều cường hãn trong đó tráng đinh lên đến ba bốn người rất nhiều liều giải trong đó đều treo bất quả của ngọc già nữ tử này tuyệt không hề đơn giản đâu người nhất định phải cẩn thận đó lâm vẫn bình nắm chặt tay nàng chậm rãi vuốt ve ai tỷ tỷ yên tâm ngọc ngọc già này có lợi hại đi chăng nữa ta đã sớm lĩnh giáo rồi bất quá sự lợi hại của ta cũng không cần phải thổi phòng thêm nữa. tin rằng tỷ tỷ nàng cũng đã biết chút ít rồi, ta sẽ khiến cô ta ăn còn không xong chứ đừng nói là có thể chuồn đi. người thì có bao nhiêu lợi hại chứ? an Hồ ly ném về phía hắn một ánh mắt mây người che môi cười khẽ. lâm vãn vinh cảm thấy miệng lưỡi trở nên khô khốc. An tỷ tỷ này thích nhất là khiêu khích hắn, nhưng hắn chỉ có thể nhìn mà chẳng thể ăn, thật sốt ruột muốn chết. Hắn bất đắc dĩ thở dài, cầm đôi tay nhỏ bé của an hồ ly hung hăng sợ soạn vài cái buồn bực nói. Tỷ tỷ còn con việc nữa, ta có vị huynh đệ đang bị thương nặng lý vũ lăng cần nhờ tới sự chữa trị của ngọc già kia bây giờ vẫn chưa thể tỉnh lại. Ta sớm đã xem qua, tí chút nữa đã bị ngươi cho một đao bổ đôi rồi. An Bích Như vừa giận lại vừa oán, trừng mắt liếc hắn. Lâm Bảng Vinh lúc này mới tỉnh ra. Đêm đó hắn gặp cái bóng trắng kia thì ra đúng là An Tỷ Tỷ vẫn một mực bảo vệ bên cạnh ta. An Hồ Ly nghiêm nghị nói. Lý Vũ Lăng thường thấy quả thật rất nặng. Ngày đó ta tận mắt đã nhìn qua... Cho dù tự tay mình xuất thủ cũng không nhất định có thể hơn được cô nàng đột quyết kia, ả mổ ngực tống ra máu ứ, cả nghị lực cùng sự can đảm đều cực kỳ xuất sắc ít người sánh được. Cho nên ta có thể khẳng định điều này, Ngọc già kia không hề đơn giản đâu, Lý Vũ Lăng đến bây giờ vẫn còn hôn mê, thật ra không quan hệ tới Ngọc già, thường thấy của hắn quá nặng nên phải cần một thời gian dài mới có thể dần dần hồi phục cô điều Ngọc Già kia hiển nhiên biết rõ điểm này, đây cũng là một trong những thủ đoạn để hả tự bảo vệ bản thân mình. Ngọc Già vậy là không hề động tay động chân trên người Lý Vũ Lăng sao, đây quả thật là việc kỳ quái. An tỷ tỷ hiển nhiên là nhìn thấu sự nghi ngờ của hắn cười khanh khách nói. May mắn là cô ốc nàng kia còn coi trọng ngươi, cố ý muốn lấy lòng ngươi nên đã nói không chính xác. Tiểu đệ đệ, chúc mừng ngươi. Đi mà đụng tay đụng chân với cô nàng độc quyết kia đi. Hề, hey, đúng là tất cả nữ nhân đều biết ghen mà. Lâm Vãng Vinh ha hả cười khang hai tiếng không dám cùng nàng đáp trả. An Bích Như không còn cười nữa đứng lại nhìn hắn cả nửa ngày nhẹ nhàng ngoắt tay. Tiểu đệ đệ, người tới đây nào? Lâm Vãng Vinh chuyển thân đi tới. An Bích Như chậm trải vương đôi tay nhỏ bé dường như có chút run rẩy nhẹ nhàng vuốt lên gò má đầy đặn cổ hắn, cảm giác dịu dàng tinh tế lại âu yếm nồng nàn như xuyên qua thấu lớp da thịt thấm sâu vào tận đáy lòng, lâm vãn vinh trúng động xương cốt đều như đông cứng, sự thoải mái dễ chịu lan tỏa khắp tâm hồn nhưng bên tay cảm thấy mát lạnh, nghiêng đầu nhìn sang chỉ thấy anh hồ ly trong tay đang cầm một thanh đoạn đau sắc bén nhỉnh hắn mỉm cười. Lâm Vãng Vinh giật mình hả một tiếng cả kinh la lên. Tỷ <cười> tỷ nàng làm gì vậy? An Bích Như lấy đoạn đao vốt ve trên mặt hắn cười lạnh nói. Thay mặt cho tiên nhi hỏi người một câu. Từ nay về sao còn dám khùng ả độc quyết hồ ly kia câu dẫn quyến rũ nữa hay không? À, không dám. À, không không phải. Thực cho tới bây giờ cũng chưa hề. Tiện thể câu dẫn qua. Từ nay về sao càng không có... Hắn chảy mồ hôi lạnh trả lời, đối phó với an tỷ này đúng là vừa hân phấn nhưng cũng đáng sợ vô cùng. Đây chính là lời tự ngươi nói nha. An hồ ly cười hì hì nũng nịu ra lạnh. người nhắm mắt lại. <cười>